ngày 26 tháng 11 thứ nhất hãy cứu nguy cho thân nhân ở luyện ngục đức ái buộc mọi tín hữu phải cầu nguyện cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục nhưng nhất là cho các linh hồn cha mẹ bà con bạn hữu và ân nhân mình hoàng hậu rút vợ của vua suns là vua của nước leon đã nêu cho ta một gương lành tốt đẹp Tiểu vương Sangs vừa dẹp được một vụ loạn, nhưng viên loạn tướng không chống nổi bằng vũ lực, Lại dùng đến mưu kế, Y quỳ dưới chân quốc vương và xin tha thứ, Y dân ngài một trái cây ngon có tẩm thuốc độc. Dùng xong, vua Sangs cảm thấy bị đầu độc, Muốn về thủ đô ngay, nhưng lại chết giữa đường. Nữ hoàng rút không ngớt khóc than nạn nhân cao sang ấy, Nhưng ngoan đạo, Nàng chuyên lo cầu nguyện và vận động cầu nguyện cho hoàng phu Thi thể nhà vua được đưa vào dòng Castile Tại đây, thánh lễ được dân liên miên cầu cho vị vua Băng Hà Bà quả vụ nhân đức không muốn xa hài cốt chồng Từ chức hoàng hậu và xin tu luôn ở dòng này Ngày đêm nàng dân lên chúa lời cầu nguyện thiết tha Như hương trầm không ngớt bay lên tòa chúa Các ngày thứ bảy, ngày dân kính mẹ chúa trời, nàng gia tăng cầu nguyện, hãm sát, ăn chay để cầu xin cho chồng nhiều hơn nữa. Một ngày thứ bảy nọ, đang khi quỳ trước bàn thơm đức mẹ và sốt sắng cầu nguyện, hoàng hậu thấy chồng hiện về, mặc áo tan, bị hai xiền lửa bao quanh đang hừng hực cháy. Ông xin nữ hoàng tiếp tục cầu nguyện và đền tội dùm. Ông nói, ôi, nếu em có thể thấy được những nỗi cực hình khủng khiếp anh phải chịu, chắc em càng xuất sắng nâng đỡ anh. Hãy cứu lấy anh vì lửa hồng đang thiêu đốt anh. Nàng dốc toàn lực và cổ suý mọi người làm các việc đạo đức cho chồng. Trong 40 ngày, nàng cầu nguyện và luôn luôn tuôn trào châu lệ để dập tắt hỏa lực đang bừng đốt hoàng quân. Sau 40 ngày, nhà vua tái hiện, tràn đầy vinh quang thiên quốc, bận một áo choàng quý giá. Áo này nữ hoàng đã dâng kính cho một nhà thờ trước đây, mà chúa cũng liệt vào công đức cứu độ và hiển thắng cho vua Sanj. Ông hoàng sung sướng bảo, Bây giờ đây anh được giải phóng, không còn phải đau khổ nữa, em hãy suy gẫm những nỗi cực hình đời sau, và hơn nữa sự vinh hiển trên thiên đàng ở đó anh chờ em và phù hộ cho em nữ hoàng rút giang tay ra nhưng không đụng được hoàng quân và chỉ nắm lấy áo choàng quý đến sau nàng đem cái áo tái dân cho thánh đường thánh stefano áo ấy ngày nay còn được kính cẩn giữ lại trong dòng này thứ hai đừng quá ỷ nại vào thân nhân cứu ta ra khỏi luyện ngục thomas rất có lý để căn dặn ta đừng quá ỷ nại vào cha mẹ bà con và bạn hữu cứu giúp ta khỏi lửa luyện ngục chúng ta phải tự lo lo hết sức chu đáo để khỏi rơi vào hỏa lò khủng khiếp đó biết bao cha mẹ vợ chồng anh chị em út cháo chắc ngày đêm đau khổ trên rỉ trong luyện ngục mà đâu có được nghe. Jackson là vị trưởng ấn viện đại học ba Lê thuật lại lời than vãn của bà mẹ bị quên lãng như sau: Con ơi, hãy tưởng nhớ một chút đến mẹ con. Con hãy nghe mẹ trên rỉ và lưu ý đến những lời nài xin của mẹ. Con hãy suy nghĩ những cực hình mẹ chịu. Con hãy gấp rút cứu mẹ ra khỏi hỏa hào mà không trí khôn nào hiểu thấu sức nóng của nó. Con hãy cầu nguyện, hãy bố thí, hãy xin lễ. Tại sao con quá chậm chạp giúp đỡ mẹ? Bên giường mẹ hấp hối, con khóc, con hứa cầu nguyện cho mẹ kia mà. Nếu chỉ một tia lửa đang nung nốt mẹ, rơi xuống con, con chết ngay vì nó. Nếu con không muốn cứu mẹ, vậy mẹ sẽ kêu cứu ai đây? Thomas de Catembre kể rằng bà tổ mẫu của ông mất đứa con trai. Bà trong cậy có chàng nâng đỡ tuổi già, không có gì nguôi nổi cơn sầu muộn, nên khóc ngày khóc đêm đến nỗi gần hỏng cả đôi mắt. Tuy nhiên, ngậm sầu nuốt khổ mà không nghĩ đến việc đọc kinh, xin lễ cho chàng. bởi vậy linh hồn khốn khổ của chàng bị nướng trong lửa luyện ngục và nguyền rủa những nỗi ưu sầu vô bổ kia không nâng đỡ được gì cả chàng xin chúa soi sáng cho bà mẹ đuôi mù đó chúa khấn nhậm lời chàng nên cho thân mẫu một thị kiến lạ ngày kia khi bà đang phải ê chề trong đau khổ bà thấy trên đường một đoàn thanh niên phục sức rất lộng lẫy bà chăm chú tìm tòi May ra gặp được con mình. Bà thấy chàng thật, nhưng lại đi sau hết mọi người, có vẻ mệt mỏi vì bận quần áo nặng trĩu cả nước. Bị kích thích và giận dữ, bà thét, Sao vậy con? Sao con lại đi xa đoàn người oai phong lẫm liệt đó? Người con đáp, Ồ thưa mẹ, nước mắt dầm về vô ích của mẹ đã đẫm ướt áo quần con mặt rất nặng nề. Con phải đi chậm là vì vậy đó Vậy xin mẹ đừng khóc nữa Vì chẳng ít lợi gì cho con cả Nếu mẹ muốn chấm dứt nỗi đau khổ Con chịu trên đường đi đến thiên đàng Thì xin mẹ hãy đọc kinh Bố thí và xin lễ nhiều Để lập công đình tội cho con Đó là phương thức mẹ giải thoát Cho con khỏi chốn cực hình Và đưa con đến cõi vĩnh phúc Nói đoạn hồn biến mất Từ đó, người mẹ đau khổ hiểu rõ hơn phận vụ của mình và thỏa mãn các điều cần sinh. Biết bao thân nhân cũng đuôi mù như bà mẹ đó, chỉ biết than vang kêu khóc, chỉ biết nhớ thương người quá cố, mà chẳng cầu nguyện, làm lành, hãm sát và cầu hồn gửi lễ cho họ. Lạy Chúa cảm ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội để soát xét lại thái độ của chúng con đối với liệt vị thân nhân quá cố. Chúng con đã tỏ tình hiếu thảo với các ngài bằng hành vi, cử chỉ, cầu kinh, dân lễ như thế nào. Để chúng con có những quyết tâm thích hợp, để chúng con khỏi đắc tội với Chúa là tội thiếu sót. Tha thiết xin Chúa và mẹ cho chúng con Luôn luôn ý thức cao độ bổn phận nặng nề mà thân ái đó. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe. Chúa nói đi giây phút này. hồn như vươn tới trời quê hương ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường từ nơi cung thanh vọng vang lên tiếng chúa gọi đền vui những tháng ngày vọng ân hững hờ về đây bên chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi giây phút này tình yêu thiên chúa thật bao dung nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng. Tìm về bên Chúa ôi Chúa Giêsu muôn tình yêu mến tràn chưa vô bờ bừng bừng lửa cháy. yêu tìm người xa thiên tha ân tình ngàn đời cô đơn vơ ngày qua trên biên đời phiếu lưu con đã quên hồng ân thiên chúa diều con lên hiến thân về đây bên chúa tình yêu con lắng nghe chúa nói đi giây phút này chìm sâu trong xui lệ ăn năn Xin xót thương lại chúa nhân hiền Rồi đây trước ngưỡng cửa vô biên Con có gì Một khi tâm trí còn mê theo hảo huyền Về đây bên chúa tình yêu con lắng nghe chúa nói đi giây phút này Chỉ tình yêu Chúa là thiên thu, luôn kinh tin và mãi tôn thờ. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giê-xu, Nguồn tình yêu mến, chẳng chưa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim người xa. Người khốn vơi tìm về bên chúa, ôi chúa Giêsu, nguồn tình yêu bền tràn chưa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người xa, thiên tha ân tình ngàn đời khốn vơi.